Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trung phòng bệnh với tôi Chân tay tôi bắt đầu rụng rời không còn sức lực Bội lùi lại phía sau vài bước Đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng Mặc dù cảnh tượng đang hiện hữu ngay trước mắt Nhưng tôi vẫn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy Vài tiếng sau cảnh sát bắt đầu tới phong tỏa hiện trường Những ai đã chứng kiến vụ án xảy ra Đều bị cảnh sát lấy lời khai Trong sự nhuân nhau đó Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi trên ghế đá tại một góc khuất của bệnh viện. Rõ ràng lúc tôi ra khỏi phòng thì người đó vẫn còn nằm đó và hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì bất thường. Vậy mà tại sao... Bác có thể kể lại toàn bộ sự việc của vụ án không? Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy câu hỏi của một viên cảnh sát gần đó hỏi một người phụ nữ lớn tuổi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì người đó đã rơi từ lan can lầu bốn xuống đất và chết ngay tại chỗ rồi. Người phụ nữ tỏ ra hoang mang khi nhớ lại sự việc. Từng câu hỏi vẫn cứ tiếp diễn. Tôi ngồi đan chặt bàn tay lại với nhau, khẽ cúi đầu xuống. Rốt cuộc lý do mà người đó tự tử là gì? Mà có phải là do tự tử? Hay là một bộ giết người? Việc mà người đó nhảy lầu chết tại bệnh viện Là một điều tôi chưa từng nghĩ đến Và người nhảy lầu Lại từng nằm chung phòng bệnh với tôi Thì lại càng không dám nghĩ tới Trong bài hát Có phải là người nằm chung phòng bệnh với nạn nhân không? Khi nghe thấy giọng nói hỏi tới mình Tôi từ từ ngần mặt lên nhìn xem đó là ai Được ngay trước mặt tôi là một nữ cảnh sát còn khá trẻ Gương mặt thanh tú ngũ quan cần xứng Dạ Dạ Tôi miến cưỡng gật đầu trả lời Khi đã nhận được câu trả lời Cô cảnh sát đó khẽ ngồi xuống ngay bên cạnh tôi Và tiếp tục câu hỏi Vậy cháu có thấy biểu hiện gì kỳ lạ của nạn nhân trước khi chết không? Dạ cháu không thấy Tôi suy nghĩ một lạc rồi lạc đầu trả lời Cháu có chắc là không nhìn thấy nạn nhân có biểu hiện lạ? Cô cảnh sát khẽ nhíu mẻ nghi hoặc Đặc thù Của công việc cảnh sát chính là phải luôn cảnh giác và phải đặt nghi vấn với tất cả các nhân chứng. Xem có phải họ đang cho lời khai thật hay không. Thật ra thì cháu cảm thấy người đó hơi kỳ lạ. Kỳ lạ? Kỳ lạ là làm sao? Y tá đưa người đó vào phòng bệnh từ lúc chiều nhưng cháu không nhìn thấy người đó có bất cứ cử động gì khi nằm xuống. Chỉ có một lần ngồi dậy xong rồi lại tiếp tục nằm, giống như một con robot được lập trình sẵn vậy. Ừ, cô sẽ ghi lại lời khai của cháu. Nửa cảnh sát gạt đầu xong tính đứng dậy bỏ đi, nhưng bị tôi chạy theo gọi lại. Danh tính của người đó là ai vậy cô? Đã có thân nhân tới nhận diện chưa? Chà, cô bé cũng khá quá ha. Biết hỏi những câu chuyên môn của ngành cảnh sát, chắc sau này... Sẽ làm một cảnh sát đầy tài năng đây Nữ cảnh sát đó hoàn toàn bất ngờ Trước những câu hỏi mà tôi đặt ra Thực ra là cháu học trên mấy bộ phim trinh thám Tôi gãi đầu ái ngại trước lời khen đó Nạn nhân là nữ, tên Phương, 20 tuổi Và hiện chưa liên lạc được với người nhà Mà tại sao chị tên Phương đó Lại quấn băng trắng kín gương mặt vậy ạ Cô cảnh sát đó chật khứng lại Dùng cả mắt giò xét nhìn tôi trong vài giây dựa khẽ đáp. Cháu đi theo cô. Nghe nói như vậy tôi cũng tò mò đi theo cô cảnh sát. Bước qua dây băng trắng của cảnh sát và tôi được cô ấy dẫn tới gần thi thể đang được phủ tấm vải trắng. Cháu chuẩn bị tinh thần chưa? Cô ấy quay qua nhìn tôi rồi hỏi bằng một giọng nghiêm túc. Trong lúc... Tôi còn đang đắn đo suy nghĩ Chưa kịp trả lời thì cô ấy đã lật nhẹ tấm bài trắng lên Để lộ gương mặt của nạn nhân Tôi tròn mắt kinh hãi nhìn gương mặt của cô gái tên Phương Cả gương mặt của cô ta bị biến dạng Bởi những cái lỗ nhỏ Như lỗ của Ấu Trùng Bên trong những chiếc lỗ đó Còn có một dòng chất dịch màu đen chảy ra nhìn rất ghê tỏ Tôi tròn mắt kinh hãi nhìn cái xác đã bị biến dạng khuôn mặt Vì thứ chất dịch màu đen liên tục chảy ra khiến tôi cảm ra ghê tởm. Bỗng tôi thấy buồn nôn khi nhìn cảnh tượng đó nên nó bỏ chảy ra khỏi hiện trường một đoạn khá xa. Tôi đứng tượng vào một gốc cây bảng lớn rồi thở dốc. Biểu cảm gương mặt của tôi thay đổi liên tục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net